Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người dân sơ sát lo âu Những gian diếu vụn trộn một cách táo bạo diễn ra hàng đêm tại trụ sở không khỏi làm Bích đôi khi ái náy vì mặc cảm tội lỗi Những khi bình tâm nghĩ lại, phấn đấu tư tưởng rằng co dây dứt giữa tình cảm và nhiệm vụ Bích thường thở dài tự trách mình yếu đuối và thấy không xứng đáng với sự tim cậy của đảng quỷ Này cả lúc nằm ôm Thược cũng có khi bích ngậm ngồi thủ thỉ. Em chẳng bao giờ ngờ em lại tệ đến thế này. Vị mà phát hiện được thật thì thế nào cũng kỷ luật em. Không khéo khai trừ khỏi đảng cũng nên. Thược nhẹ nhẹ xoa bàn tay trên cái lưng tấm phản của Bích và gạt đi. Kế hoạch cái gì, bất quá thì phê bình vài câu là cùng. Nhưng mà em yêu anh thì ai có quyền phê bình? Miễn là em không lơ là công tác thì thôi chứ." Bích nằm im ngẫm nghĩ, thực nói nghe cũng hợp lý, nhưng Bích vẫn thấy quan hệ tình cảm giữa cô và Thượng có cái gì sai trái đối với cả cha mẹ cũng như với các đồng chí. Cho nên cứ sau mỗi đêm ân ái với Thượng, sáng ra cô hối hận tự nhủ sẽ phải chấm dứt. Và để bù lại hành vi thoái hóa đó, cô siêng năng lao mình vào công tác, sống sáo giờ cánh đồng. Tham quan các đơn vị chiến đấu và sản xuất, Cố tình bắt mình bận rộn, Để quên phức thược đi. Nhưng rồi một buổi chiều về, Ăn bữa cơm với gia đình xong, Cô lại thấy trống vắng, Và mắt trước mắt sau lại kiếm cỡ mò ra trụ sở. Có đêm cô đã dứt khoát ngủ nhà, Nhưng chăn chờ cả mấy tiếng đồng hồ, Không sao ngủ được, Cô lại ngồi dậy, Mò ra diễn tắm, Rồi lấy đèn pin, Rồi lấy đèn pin, và ra chỗ sàn, lót đèn vờ vịt đọc văn thư một lúc rồi chui sang nằm với Thượng. Tấm thân mỡ màng của cô làm cái chõng tre của Thượng kêu lên răng rắc như sắp gãy hết nan. Cô nhõng nhẽo bảo Thượng. Em hờ quá anh nhỉ? Câu nói vờ vịt của Bích không làm Thượng bận tâm, nhưng để tỏ ra tế nhị, gã cũng vờ vịt lại bằng một câu sáo ngữ hơn lỗi tại anh cả, tại anh quyến rũ em. Nhưng mà xét cho cùng thì đâu có ai có quyền quản lý trái tim của em. Rồi thực cười cười trong bóng tối và luồn tay vào trong áo của Big theo thói quen thường lệ. Big gỡ tay thực ra và bảo: "Nói chuyện nghiêm túc một tí đã. Em nghĩ kỹ rồi anh ạ. Anh nói phải đấy. Yêu nhau đường đường chính chính thì chả sợ ai." Còn cứ lén lút mãi như thế này thì em chịu thôi. Em sợ lắm. Thế bây giờ em hỏi thật câu này, anh có bằng lòng cưới em không? Em sẽ báo cáo lên huyện rồi xin thành ủy phê ủy ban dân gian tổ chức lễ tuyên bố cho chúng mình đẹp nhất bạn. Bích nói say sưa theo một ước lãng mạn mà cô mơ tưởng từ mấy tháng nay. Nhưng thực thì tái mạnh vì đề nghị quá bất ngờ của Bích làm gã liên tưởng ngay đến mối Mấy cô gái nhà quê này không biết thân biết phận, cứ mở miệng ra là đòi làm vợ thượng. Gã tự nhủ rồi lấy lại điểm tĩnh trả lời bích bằng luận điệu đất từng nói với mồi. Anh cũng đang nghĩ như em, nhưng mà lật đi lật lại vấn đề thì anh thấy vẫn còn vướng mắc chưa thông. Cả nước đang đẫnh dạng, mình lo cưới nhau, anh thấy thế nào ấy? Em đang chỉ đạo cả một xã. Vừa sản xuất vừa phòng thủ trên ngõ số dân trông vào. Em thử nghĩ lại mà xem, cưới nhau lúc này có thiện không? Anh lo là lo cho em thôi, chứ còn anh là cán bộ chuyên ngành thì có ăn thua gì. Ừm, thư thư một thời gian nữa đã. Đấy, đến ngày cái bệnh vàng lúa mà cả anh lẫn em nghiên cứu đêm ngày vẫn chưa có kết quả. Huyện cứ dục như là dục đỏ thế mà bây giờ tự dưng mình lại báo tin là chủ tịch xã sắp lấy chồng thì ừ anh anh nói ít chắc em hiểu nhiều. Giọng thừa cực kỳ tha thiết đến nỗi Bích không nhận ra sự xảo trá của gã mà trái lại còn cảm phục vì thấy gã thật tâm lo cho vai trò lãnh đạo của mình. Bích siêu lão ngồi bật dậy và bảo: "Ừ. À, anh nói sai đấy, em thật luôn, gan luôn." trước mặt còn bao nhiêu công việc nhưng em chỉ sợ mai kia xong công tác ở đây về đến Hà Nội là ảnh quên em ngay. Thở kéo bích nằm xuống rồi lật người nằm úp lên trên. Chiếc chõng tre cũ kỹ lại được một dịp kêu lên răng rắc, tưởng như sắp đổ ụp xuống. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net